Một ý tưởng muốn làm giảm nhẹ chỉ một cơn đau đầu cho chúng sinh hữu tình cũng đã là một thiện ý mang lại vô số điều lành. Kệ số 21 Nói gì đến nguyện ước dứt trừ tất cả khổ đau vô tận cho chúng sinh. Mong muốn cho tất cả chúng sinh đều nhận thức được vô số phẩm tính tốt đẹp. Kệ số 22 Hết chú thích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 Tất cả vấn đề bất ổn của ta đều phát xuất từ tâm dị kỹ, thương yêu chăm sóc cái tôi của mình, cho nên cái tôi là đối tượng cần được dĩ diễn loại bỏ. Tất cả hạnh phúc của chúng ta đều đến từ sự tử tế của những người khác, nên các chúng sinh hữu tình khác là đối tượng cần được thương yêu chăm sóc mãi mãi.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 Vì tâm không phải là cái tôi, vậy làm sao tư tưởng dị kỷ lại có thể là cái tôi? Cái tôi không phải là tư tưởng dị kỷ, tư tưởng dị kỷ không phải là cái tôi. Chúng hoàn toàn khác nhau. Tư tưởng dị kỷ chỉ là một trong những thực thể được gán đặt tên gọi cái tôi. Chúng ta phải hiểu điểm này thật rõ ràng.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 Tâm dị kỷ là một căn bệnh và sự chê bai chỉ trích là liều thuốc có thể chữa được căn bệnh cơ niên này cho tâm ta. Chúng ta nên nhận ra rằng tâm dị kỷ là kẻ thù thực sự của ta trong khi bệnh tật, sự chê bai, chỉ trích cũng như mọi vấn đề bất ổn khác đều là vũ khí có thể phá trừ tâm dị kỷ đó. Chúng ta nên vui vẻ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 chấm dứt mọi che chướng và hoàn tất mọi thực chứng nhờ vào sự tử tế của từng chúng sinh. Đến đến cuối cùng của con đường Đại Thừa là giác ngộ viên mãn và cội gốc của nó là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm thì tùy thuộc vào chúng sinh. Nếu không có sự hiện hữu của chúng sinh hữu tình,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 Ôm ớp cái tôi như thế nào? Khi tâm dị kỹ vẫn còn thì không có sự giác ngộ và tâm dị kỹ này là chướng ngại lớn nhất đối với hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc tạm thời. Đó là lý do tại sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thấy sự bình an và vì tâm dị kỹ là cửa ngõ